ơi các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chớ làm loạn tác giả Minh Nguyệt Thính Phong người dịch Green Prose người đọc Chunana được trên trang web thegioiaudio.org chương 16 kết thành bạn bè Lam Lam, em biết không, tôi thật sự thành tâm thành ý tới đây. Hôm nay, tôi đã tự kiểm đềm bản thân. Trước kia là tôi đối xử với em không phải phép, nên em có thành kiến với tôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Tôi đặc biệt đến đây xin lỗi em. Chúng ta sau này hãy chung sống hòa bình. Hy vọng em có thể thay đổi cách nhìn về tôi. Doãn tắc nói như kiểu vấn đề vô cùng nghiêm trọng, khiến cao ngựa Lam tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Tôi không phải có thành kiến với anh Chỉ là Doãn tác chấp chấp mắt Chờ cô hết câu Cao Ngũ Lam không biết diễn tả như thế nào Ngâm nghĩ một lúc mới thốt ra vài từ Là tính cách không hợp Bộ mặt cười cười của doãn tác cứng đỏ trong giây lát Nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh Tính cách có điểm nào không hợp Con người em nghiêm túc Lại tương đối gò bó Tôi vừa vặn có thể bổ sung cho em Cao Nguyễn Lam xua tay không bổ sung cũng chẳng sao Dù gì chúng ta trong công việc Lẫn cuộc sống đều không liên quan đến nhau Chúng ta không phải là đồng nghiệp Cũng không sống cùng mái nhà Anh không cần phải nói là xin lỗi Anh làm vậy khiến tôi thấy kỳ quá Mặt dọn tắc hơi dững lại Anh ho kha một tiếng Tiếp tục mỉm cười Nghe em nói kìa Đâu đến mức xa lạ như vậy Chúng ta đều là những người bạn mà, sau này sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau. Tuy tôi không ít khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm đấy. Hơn nữa, chị gái tôi và Nịu Nịu đều rất quý em, sau này vẫn tiếp tục thường duyên qua lại đúng không? Còn màn đầu nhà tôi rất thích em, coi em như một nửa chủ nhân rồi. Em mà không quan tâm đến nó, nó sẽ buồn lắm đấy. Trong đầu Cang Nguyễn Lam Lại hiện ra hình ảnh đại minh tinh dãn tắc, mặc bộ lễ phục đuôi tôm tay cầm tượng vàng Oscar, vinh dự và giải ảnh đế quốc tế. Con người này, nếu cô càng để ý đến anh ta, anh ta sẽ càng đứng nước lần tới. Càng làm nhích miệng hỏi. Anh Doan thật sự đến đây để xin lỗi. Đúng vậy. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, chúc anh ngủ ngon. Cộng Lam nói xong liền đóng cửa, trận tắc dường như có năng lực dự đoán trước, nhanh chân chặn cửa lại. Tôi là người thất bại lắm phải không em? Tôi đã thành thẩn như vậy mà em vẫn cho rằng tôi nói đùa? Hình Doãn, sự thành thẩn của anh quả thực ẩn giấu điều gì đó khiến tôi không tin nổi. Dận Tang nhíu mày thở dài. Ẩn giấu điều gì cơ? Vậy em nói đi, tôi phải làm thế nào em mới tin tôi? Nói thật cho tôi nghe xem nào. Câu nào cũng là thật hết, ngọc trai còn không thật bằng tôi." Đoạn tác lại ôm ngực. Chú thích: Nguyên gốc của câu này là "Trân châu ngọc trai không chân thật bằng tôi." Đoạn tác sử dụng từ đồng âm khác nghĩa. Hết chú thích. "Tại sao anh lại muốn đến đây xin lỗi tôi? Tôi muốn cho em thấy mặt tốt của tôi." Tôi cũng không phải là hạng người quá tệ. Tại sao hôm nay anh lại mời anh Tiểu Quách ăn cơm? Anh có ý đồ gì? Hay à, tôi mới cơm bỏ tiền ra mời cơm. Đấy đâu ra ý đồ gì chứ? Chẳng qua biết anh Quách là đồng hương của em, tôi mới giúp em làm hết trách nhiệm của chủ nhà. Em bây giờ không có việc làm, việc chi tiêu chắc chắn phải suy tính. Nếu em mời cơm anh ta, kiểu gì cũng sẽ tiêu tốn một khoảng. Tại nào em không xót ruột? Tôi mở nhà hàng, Mời người ta ăn cơm cũng chỉ là chuyện tiện đũa tiện bát. Tôi tốt bụng như vậy, ngược lại em nghĩ tôi chẳng ra gì. Các ngũi Lam ngẹn lời, phản bác không nổi dọn tắc, thì là cô hỏi. Vậy tại sao anh bất lịch sự, hỏi đông hỏi tây, người ta có quen với anh đâu? biết người viết tai mà. Dọn tắc nói rất nhỏ, Các ngũi Lam phải căng tai mới nghe rõ. Tiếp người biết ta làm gì, anh Tiểu Quách gây sự với anh hay sao? Doan Tăng nghiêm túc nhìn ca ngưỡng lam, anh thở hát ra, nói giàu dĩ. Em cũng biết đây, tôi không có trình độ, học lực chỉ tốt nghiệp cấp 3. Tôi khác hoàn toàn những sinh viên tốt nghiệp đại học là tính anh của sợi như em và anh Quách. Mọi người đều là thành phần trí thức, ngồi trong văn phòng đàng hoàng, bàn những hạng mục lớn, làm một kế hoạch này nọ. Hôm nay anh Quách nói chuyện em cũng nghe rồi đấy Người ta tốt nghiệp trường danh tiếng là kỹ sư cao cấp Còn tôi chỉ là người cầm dao thầy rau Vạn tắc hạ mi mắt nói khẽ Em nghe nói rồi còn gì Tôi chưa từng học đại học Lẽ nào anh ta tự ti Ca ngội lam đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng Cô dường như vật chạm vào nỗi đau của người ta Tôi không có học lực, nhưng cũng có thể làm bạn bè phải không? Doãn tắc tiếp tục nói nhỏ. Đã đến nước này, ca ngội lam không thể nói không với doãn tác cô an ủi anh ta. Anh đừng nói linh tinh, chuyện này không liên quan gì đến bằng cấp. Bây giờ sự nghiệp của anh rất thành công, anh lại chăm sóc người nhà rất tốt. Nhiều người có hợp lực cao cũng không làm được như anh. Anh không cần phải canh cánh trong lòng. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi, sau này em sẽ không ghép bỏ tôi đây chứ Tôi có ghép bỏ anh bao giờ đâu Giãn tắc nghe nói vậy liền cười tươi Thật tốt quá, chúng ta trở thành bạn bè nhé Nhìn gương mặt tư cười của anh ta, Cao Ngọt Lam có chút không yên tâm Cô cảm giác thấy chỗ nào đó không ổn, hình như lại bị anh ta rắc mũi rồi Không được, cô phải nói cho rõ ràng Sau này, anh không được lừa dối tôi, không được che trọc tôi. Doãn tăng do dự nửa giây rồi gật đầu. Được thôi. Không được dò chó vô lại, không được diễn trò. Cuộc đời như một màn kịch, cảnh phim như cuộc đời. Vận mệnh vô lại đối với tôi, làm sao tôi không đáp trả trước. Doãn tắc mặt tràn đầy cảm xúc, câu cú trơn chu như đọc lời thoại. Các ngũ Lam cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô cố nhịn. Vận mệnh đối với anh không tốt, anh cũng không thể trút xuống người tôi. Lam Lam à, nghiêm túc là em thua, người khác đối xử với em không ra gì, em hãy coi như xem họ diễn trò, tự mình vui vẻ là được. Việc gì em phải bực bội, buồn bã, tức giận. Em hãy học tập tôi đấy. Việc giải phóng tâm trạng một cách thích đáng sẽ giúp thể xác và tinh thần em khỏe mạnh hơn. Vì vậy, anh không phải đến đây xin lỗi, mà đến để tập luyện diễn xuất của anh. Các ngợi lam cố gắng duy trì vẻ mặt không mấy hữu hảo, cô phải thắng một và mới được. Không không, tôi đến đây với mục đích xin lỗi, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Tên tôi là Doãn Tóc, 30 tuổi, hiện đang kinh doanh một nhà hàng và nông trường. Thu nhập không đến nỗi nào, trên người cũng có ánh vàng lấp lánh. À, tôi còn một khoản vay chưa thanh toán hết. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi chỉ có bằng cấp 3, cha mẹ đã qua đời, có một chị gái và cô cháu gái. Gánh nặng gia đình chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, tôi đã có nhà, có xe, chưa lập gia đình, không có những sở thích bất lương, tướng mạo và phẩm chất miễn chê. Doan Tắc nói một thôn một hồi, phẻ mà rất phong phú. Đoạn hội thoại này, anh dùng giọng trầm bầm ru rương tương đối thú vị. Tiến câu chưa kết hôn, tướng mạo phẩm chất miễn chê, anh ta nhấn mạnh ngữ khí, biểu diễn rất đạt. Cao Ngội Lam cắn môi, cố gắng nhịn cười, nhưng khỏe miệng vẫn cong lên. Nói dối Làm gì có chuyện nói dối, tại hạ câu nào cũng là thật. Giãn tắc ôm ngực Rõ ràng anh có thói quen xấu lúc nào cũng diễn trò Vậy mà còn gặp người ta nói không có sở thích bất lương Câu này khiến Doan Tắc bật cười ha ha Cười xong anh lập tức thay đổi sắc mặt Thâm trầm thở dài Em hiểu tôi thật đấy Các ngựa lam bắt đầu dẫn chân bình bịch Doan Tắc lại cười vui vẻ Được rồi tôi không diễn nữa Bây giờ, coi như chúng ta làm quen nhau từ đầu Em cũng phải giới thiệu một chút về mình đi chứ Tôi không giới thiệu Được rồi, em không muốn nói thì thôi Dù sao tôi cũng biết rõ về em Tên em là Cao Nguyễn Lam, nữ giới Chưa lập gia đình, 25 tuổi, đang thất nghiệp Bố mẹ đang thúc giục lấy chồng Hiện tại không có bạn trai Doãn tác đọc xong gật đầu Ok, sau những thông tin cơ bản em có muốn hỏi gì tôi không? Các ngưỡng lam gặp mạnh đầu Cô đúng là có một vấn đề ở Trong lòng đã lâu Hiện có người tới tận cửa nhà đề nghị cô hỏi Tội gì cô không nêu ra thắc mắc Anh Doãn Xin hỏi tại sao khi đó anh lại đi tìm ô xa Anh đã nói chuyện gì với cô ta Doãn Tắc sững sờ Sao lâu như vậy rồi Em vẫn nhớ đến chuyện này hay anh có trả lời hay không? Vừa rồi người nào đó mới nói sẽ không lừa gạt tôi. Tôi trời cô ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta lại hãm hại em? Càng làm bất giác đứng thẳng người. Cô ta nói thế nào? Đi, chúng ta cùng đi ăn đêm, tôi sẽ từ từ kể cho em biết. Càng làm nhíu mày Anh lại nói dối tôi phải không? Không đâu, tôi đã hứa với em là sẽ không nói dối Em muốn hỏi chuyện gì cũng được Chỉ có điều, đứng ở cửa nói chuyện không tiện lắm Lẽ nào em muốn mời tôi vào trong nhà? Cô nam quả nữ ở chương một phòng trong niêm khuya Chắc em cũng không đồng ý Lẽ nào em muốn hàng xóm chung quanh nhìn thấy em Và một người đàn ông đứng ở cửa như luyến mãi không rời Nhất định em không muốn rồi Vì vậy, chúng ta cùng đi ăn khuya và trò chuyện là sự lựa chọn tốt nhất. Em xem tôi nói có đúng không? Cao ngựa còn đang do dự, soạn tóc lại lên tiếng. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi, có cả món bánh xoài, pudding, nịu nịu thích nhất. Vậy à, Cao ngựa làm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cô cầm chìa khóa nhà đi theo dọn tóc. Cao Ngọt Lam tưởng dọn tác sẽ đưa cô đến quán dọn ninh. Nào ngờ, lúc đi ngang qua thầy quán tối om, cửa khóa chặt. Dọn tác không dừng bước, tiếp tục đưa Cao Ngọt Lam đi tới nhà hàng thực. Nhà hàng thực vẫn sáng đèn, mấy người đầu bếp và nhân viên đang làm những công việc cuối cùng trong nhà bếp. Thấy dọn tác đi lên, họ đều vội vã chào hỏi, thông báo thực phòng ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi thu dõi hết đồ, họ báo cáo với dọn tác vài chuyện liên quan đến công việc. Doãn Tắc gật hù rồi cho họ ra về nghỉ ngơi. Nhà bếp rộng lớn sàng trang, nhanh chóng chỉ còn lại hai người là Ca Ngội Lam và Doãn Tắc. Ca ngộ Lam nhìn ngay nhìn ngược, lên tiếng hỏi. Nhịu nịu đâu rồi? Doãn Tắc đang mở cửa tủ lạnh, nghe vậy cười nói. Tôi nói như điệu ở đây sao? Ca ngộ Lam ngẹn lời. Lúc đó cô nghĩ dọn ninh cùng nữ nữ đều ở đây nên mới đến. Nếu thật sự chỉ có cô nam quả nữ, cô sẽ không đồng ý đi ăn khuya cùng anh ta. Rõ ràng anh nói. Dọn tóc xoay người lại, tay cầm bánh bút đinh lắc lắc. Nữ nữ thích nhất bánh bút đinh bị xoài. Các làm cứng họng. Đúng rồi, người ta chỉ nói nữ thích ăn nhất, chứ không bảo nữ nữ ở đây. Các ngỡ lan trong lòng cảm thấy không vui, cô lại ngớ ngẩn rồi. Tại sao em mặt nặng mạnh nhẹ với tôi? Em nghĩ Niu Niu ở đây nên em mới đến. Doãn tắc vầy ra về mặt đi thương, sau đó anh nói. Chuyện này em không thể đổ thừa cho tôi, tôi không lỡ em nói chị tôi và Niu Niu ở đây. Các ngộ làm biểu môi, nhận bánh bút đinh và cái kia dọn tác đưa tới. Cô hung hăng, khép một miếng rõ to bỏ vào miệng. Là tôi ngốc, được chưa? Dọn tắc cười. Đúng là em dân ngốc. Tôi không phải con ngốc, tôi là người lập phương án kinh doanh tốt nhất ở công ty. Các ngộ làm kể những lần cô có biểu hiện xuất sắc trong công việc, nhiều dự án lớn đều là dựa vào ý tưởng của cô. Và phương án chi tiết hoàn hạc nên đã đánh bại đối thủ cạnh tranh và trúng thầu. Cao Ngọc Lam tha tháp bất tiền một hồi rồi hát cầm. Tôi cũng rất lợi hại, chỉ có điều... Cô dừng lại ăn một miếng bánh bút đinh. Chỉ là sao? Doạn tóc và một ly đồ uống đặt xuống trước mặt cô. Cao Ngọc Lam bị môi Chỉ là... Người lập công lĩnh thưởng cuối cùng không bao giờ là tôi. Người kiếm nhiều tiền cho công ty không phải là tôi. Người được công ty trọng dụng và không nỡ đuổi việc cũng chưa bao giờ là tôi. Giọng nói của cô giàu dĩ, nghĩ đến những chuyện từng trải qua, Cao Ngội Lam cảm thấy rất buồn. Tự nhiên cô bị hãm hại, bị đổi việc. Công ty lại không cho cô cơ hội giải thích. Một số đồng nghiệp có quan hệ tốt trong công ty xa lánh cô. Cô nộp nhiều đơn xin việc nhưng vẫn chưa nhận được thông báo tuyển dụng từ tế bây giờ kinh tế không khởi sắc thì một việc làm thích hợp cũng khó quá các làm càng nghĩ càng buồn bực cô ngằng đầu nhìn dọn tóc anh nói đi ôn xa đã nói gì Tại sao cô ta lại hãm hại tôi chương 17 thay đổi cách nhìn. Xuân Đắc không buộc trả lời, hơn lại chỉ lặng lặng nhìn Cương Nguyệt Lam một lúc hỏi. "Lẽ nào em chưa từng hỏi qua cô ta?" "Tất nhiên tôi hỏi rồi." "Vậy cô ta trả lời thế nào?" Cương Nguyệt Lam mấp miệng đi trả lời, cô đột nhiên cảnh giác liếc xoạn tóc. "Là tôi hỏi anh cơm mà, sao anh lại muốn moi tin của tôi?" Dặn tóc tì cười Thôi đều có môi tin của em Chỉ là muốn biết tại sao Sau khi bị oan ước em lại bỏ trốn Mà không đi tìm cô ta tính sổ Chỉ biết tự làm khổ mình Và đi uống rượu dài sau Em nói xem em có phải là con rùa rụt cổ không Càng ngợn làm cắn môi Già soát từ đầu đến cuối sự việc đó Cô lung túng Vậy tôi còn có thể làm sao Có tấm ảnh làm bằng chứng Mọi người đều không tin tôi. Anh biết không, tấm hình đó chụp ôn xa, ôm hôn một cô gái. Cô gái đó nhìn từ đằng sau rất giống tôi. Tấm hình được gửi đến tất cả hộp thư trong công ty. Mọi đồng nghiệp đều nhìn thấy. Bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó có thể chịu đựng. Anh nói thử xem, dù tôi có đánh ôn xa một trận thì cũng có thể thay đổi được gì. Không chừng những người khác sẽ càng nghĩ bậy bạc. Giọng nói của ca ngưỡng lam yếu ớt đến mức soạn tóc không tìm chế nột, vướt nhẹ lên đầu cô. Em quá để ý đến con mắt nhìn của người khác. Ca ngưỡng lam cắn môi, đúng là cô rất sẽ để tâm đến cái nhìn của người khác. Vì vậy, lúc cô bị vu cáo hãm hại, nói cô bắt cả hai tay, phụ lòng mối tình đỏ thành phố C, bị bạn bè khinh bỉ, đánh giá cô là người không chung thủy. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc bấy giờ là rời khỏi nơi đó. Vì vậy cô mới một mình đến thành phố A, cô tự hứa với bản thân, nhất định trở về một cách vẻ vang. Sau đó trong công việc đầu tiên, cô bị xếp vụ cáo phạm phải sai lầm lớn. Ánh mắt của đồng nghiệp khiến cô rất buồn. Mọi người đều cảm thấy cô không có bản lĩnh lẫn năng lực. Cô đã tự nhủ, nhất định cô phải tìm được một công việc tốt nhất ở công ty lớn để bọn họ không thể xem thường cô. Cuối cùng cô cũng được nghĩ ý, tập đoàn Hằng viễn, thực lực hùng hậu, lương bỏng không tồi, công việc lại giúp cô phát huy đúng sở trường của mình. Càng ngội làm còn nghĩ một thời gian nữa cô nhất định có thể sát lập vị trí trong giới, nhưng không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô thỏ dài, quần bã nằm bò trên mặt bàn. Nếu chuyện này xảy ra với anh, anh có bận tâm không? Dọn tóc cười cười, lại xoa đầu ca ngưỡng lam. Tôi bận tâm chứ, nhưng từ rất lâu rồi, tôi nghiệm ra bận tâm cũng vô dụng thôi. Đối với những người không liên quan đến em, em để ý đến bọn họ làm gì? Hiếm có dịp được chứng kiến bộ dạng nghiêm túc của dọn tóc, ca ngưỡng lam không khỏi tò mò. Anh cũng từng gặp sự việc tương tự. Tất nhiên, dọn tóc. Cho thêm nước vào cốc ca ngưỡng lam, cũng dọc một cốc cho mình và cầm lên uống một ngụm. Cũng từng gặp sự cố đặc biệt như tôi. Ca ngưỡng lam không tin, cũng nghĩ loại chuyện suối quẩy như thế này không phổ biến với phải. Em cho rằng mình là trường hợp đặc biệt hay sao, tôi đương nhiên cũng từng trải qua. Chọn tắt lại uống một ngụm nước. Cho nên, anh từng bị đàn ông cưỡng hôn một. Đoạn Tăng vội quay đầu, phun toàn bộ nước trong miệng xuống đất. Mặt bàn may mắn thoát khỏi kiềm nạn, Đoạn Tăng quay lưng và liên tục. Ca Nguyệt đột nhiên cảm thấy vui mừng, cô chống tay trên mặt bàn, giơ một tay gọi Lâm Đoạn Tắc, nhại theo ngữ điệu của anh. "Người anh em này sao chẳng lịch sự gì cả?" Ha, ha, ha cô thắng một ván. Bộ dạng của anh chàng khiến cô không nhịn được cười. Doãn tắc giấc cơn ho, quay đầu nhìn cao ngũ lam. Khi cô cười, khóe mắt hơi cong cong, vỏ má hồng hào. soạn tác cảm thấy da mặt hơi nóng, anh vội vàng ho khan hai tiếng rồi làm ra vẻ nghiêm túc. Em bị bét gai tự hôn. Ca ngũ lam tắt ngũ cười đồng thời lắp đầu. Cô vừa định mở miệng, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Ca ngũ lam cúi đầu nhìn, là ông bố thân yêu của cô gọi tới. Cô dơ tay ra hiệu cho dãn tắc, bấm điện thoại trả lời. Alo, bố à? Vâng, đúng vậy, con nhận được đồ rồi. Bố muốn hỏi chuyện này đúng không ạ? Dạ, con có cùng anh ấy ăn cơm. Anh Tiểu Quách nói với ngành nhà của anh ấy rồi à? Nói rồi thì nói, không sao cả. Chúng con chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm. Bố đừng nghĩ linh tinh, không xảy ra chuyện gì cả. Con chỉ cảm ơn người ta mà thôi con không có ý pháp Ông Cao thao tháo bất tuyệt ở trong điện thoại. Nào là người nhà quách vụ thần gọi điện hỏi anh ta. Người ta nói có ấn tượng rất tốt đối với Cao Ngựa Lam còn cùng cô ăn cơm. Anh ta cảm thấy không tồi. Bồ Cao truyền đạt cạn kẽ từng lời. Thậm chí hạn đến mức không thể kể hết lời nhà họ quách mà không sai một chữ nào. Doan phát thấy Cao Ngựa Lam không có khả năng cúp điện thoại ngay lập tức. Anh hơi nóng ruột, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Bố cao cũng biết chọn thời điểm gọi điện thoại ghê. Càng ngưỡng làm sốt ruột liếc nhìn dọn tắc, sau đó nói với người ở đầu bên kia. Cảm giác của con như thế nào à? Còn thế nào nữa chứ? Bố không cần đắn mò. Anh Tiểu Quách là người tốt, nhưng bọn con mới gặp đắn đầu, không phải như mọi người nghĩ đâu. Bố anh ấy đương nhiên là phải nói tốt về con với bố rồi, chẳng lẽ lại nói. Có ấn tượng không tốt về con. Được rồi, được rồi. Bố đừng đoán mò nữa. Muốn phát triển cũng không phải là nhanh như vậy được đâu. Không đúng, không đúng. Con không nói sẽ phát triển với anh ấy. Con chỉ muốn nói chuyện này, không thể nhanh như vậy. Từ từ thì sao ạ? Mọi người đừng nghĩ ngợi lung tung. Con có bảo con có cảm tình với anh ấy đâu. Ý của con là không muốn cùng anh ấy phát triển với quan hệ. Lần này không chỉ ngón tay dẫn tắc đang gõ mà cả bàn chân cũng giật hình thịt. Được rồi, con không nói chuyện với bố nữa, càng nói càng loạn. Dù sao cũng không như mọi người nghĩ. Anh ấy được điều tới thành phố A cũng không liên quan gì đến con. Con chưa bao giờ nói sẽ không trở về thành phố C. Chuyện năm đó con đã quên từ lâu rồi, không phải vì lý do đó. Nếu gặp được người con thích, ở thành phố C con cũng sẽ không để ý. Vì vậy gì cơ? Không không, con không nói con đồng ý về thành gố C là vì anh Tiểu Quách. Xin bố đừng đoán mò, con đảm bảo nếu con có gì sẽ báo cho bố biết trước tiên được chưa ạ? Mọi người tha cho con đi, con cũng không biết nên nói thế nào với mọi người nữa. Hệ thống logic của bố là 2.0, của con vẫn là 0.2, chúng ta không cùng một tần số. Bạn đến đây thôi bố nhé, để khi nào con về chúng ta nói chuyện tiếp. Cao Ngội Lam cút điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhận điện thoại của bố mẹ làm một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô ngẳng đầu nhìn sắc mặt của dọn tắc. Sao tự nhiên trông anh lầm lý thế? Vừa rồi không phải tôi cố ý chiêu chọc anh, là từ anh nói gặp phải chuyện giống tôi mà. Dọn tắc đang so so mặt, trầm rộng hỏi. Tên khốn nào ban nạt em. Anh giúp tôi trả thù sao? Được thôi. Là ôn xa. Thấy khuôn mặt dọn tắc lại bắt đầu giật giật. Cao ngội lam không nhịn được lên tiếng chiếu anh. Anh định giúp tôi như thế nào? Tính ăn miếng trả miếng hôn lại cô ta. Làm vậy không biết anh chịu thiệt hay là được lòi đây? Dọn tăng gõ đầu ngội lam. Đề nghị gì quái quỷ vậy? Đúng rồi, anh còn chưa cho tôi biết, ôn xa đã nói gì với anh. xin nữa bị anh bỏ qua. Lò nướng phía sau vang lên một tiếng đinh, dẫn tác quanh người lấy ra một đĩa tôm hấp, rồi lấy rau và hoa quả đã rửa sạch sẽ từ trong tủ lạnh. Đổ một lớp tương salad và đặt trước mặt ca ngưỡng lam. Ca ngưỡng lam cầm cái dĩa bắt đầu ăn, không quên dục dọn tắc. Mau nói đi. Vội gì chứ? Tôi không phải đang bắt đầu kể hay sao Thấy cô ăn rất nhiệt tình Giận tác gật đầu hài lòng Anh cầm một cái dĩa khác Lấy một con tôm bỏ vào trong miệng Nước trôi rồi nói chậm rãi Cô ta nói Cô ta muốn bảo vệ người yêu của mình Nên mới làm vậy Càng ngũ làm ăn thêm một miếng salad Sao cô ta lại nói với tôi Cô ta cũng bị người khác hậm hại Cũng có thể coi là như vậy. Doạn tắc cướp một miếng dưa vàng từ cây dĩa của ca ngưỡng lam. Thấy cô bị môi, anh không nhịn được cười. Mối quan hệ giữa cô ta và người bạn gái luôn phải giữ bí mật. Nhưng giấy không bọc được lửa nên vẫn bị người khác phát hiện. Có người lạ mặt gọi điện thoại cho Ôn Sa yêu cầu cô ta chia tay bạn gái. Nếu không sẽ cho cô ta thấy một chuyện đẹp mắt. Ôn Sa không nhận lời thế là ảnh chụp bị phát tán ra bên ngoài. Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Ca Ngội Lam không vui khi thấy cô Đặng Yên đang lành bị liên lụy. Mẹ của bạn gái Ôn Sa cũng nhận được ảnh chụp. Cô bạn gái đương nhiên một mực phủ nhận vì nhà cô ta không thể chấp nhận loại tình yêu này. Họ nói nếu xảy ra chuyện như vậy, lập tức đưa cô ta ra nước ngoài. Ôn Sa và người bạn gái bị ép tới nước này, không còn cách nào khác. Ôn đột nhiên nhịn tới em nên thừa nhận bóng lưng kia chính là em. Mọi chuyện cuối cùng ẩm mỹ ở công ty em, còn cô bạn gái có thể thoát khỏi vụ này. càng ngũi lam ngẩn người. Vậy tôi là người chịu tội thay. Mẹ cô gái đó là đồ ngốc hay sao? Lẽ nào không nhìn ra bóng dáng con gái mình? Hơn nữa, người dấu mặt đó chỉ có một tấm ảnh thôi sao? Không có tấm nào nhìn rõ mặt. Bóng lưng đó chỉ mờ mò, trang phục không thấy rõ. Hơn nữa, chuyện của em và Ôn Sa đã đồn khắp công ty, người nhà cô gái kia không có chứng cứ khác. Trước đây cũng không phát hiện con gái mình có gì bất thường, dù nghi ngờ họ cũng không đi chứng thực. Về chuyện còn ảnh nữa hay không? Chẳng phải sau này không thấy xuất hiện hay sao? Lúc đó Ôn Sa lâm vào tình thế cấp bách nên cô ta mới tìm đến đâu hay đến đó chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ bọn họ thế nào rồi? Doãn tác ngồn vai. Ôn xa vẫn đi làm bình thường. Mẹ cô gái kia tích cực giới thiệu bạn trai cho cô ta. Chắc là như vậy đó. càng làm nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Đọc về tình huống như thế này, chắc về sau họ cũng không có cách nào bên nhau đúng không? Doãn tác lắp đầu, biểu thị không biết. Nhìn xuống thấy đĩa tôm hấp trống không Anh lên tiếng Em có ăn thêm nữa không Tôi còn chuẩn bị mì vằn thắn Bánh bao lưu sa Còn có, có khoai môn tây mễ lộ Hay là em muốn ăn thứ khác Tôi muốn ăn khoai môn tây mễ lộ Càng Ngộ Lam không khách giáo thật hà gọi món Món này nghe qua có vẻ rất ngon Dọn Tăng cười cười Quay người mở tủ lạnh lấy đồ ăn đặt trước mặt cô Cao Nguyễn nhìn ngón tay thong dài của anh, đột nhiên hỏi. Doạn tắc, trước đây anh vất vả làm được không? Một chàng trai 18-19 tuổi, không có bằng cấp, không có tiền, phải chấp nhận sự thật cha mẹ qua đời, phải chăm sóc chị gái, còn phải tranh giành tài sản với người có tiền, thậm chí hai bàn tay trắng lập nghiệp, đây chắc là một quá trình vô cùng gian khổ. Không biết có phải do bầu không khí trong lòng tương đối ấm áp hay là do trò chuyện còi mò về dọn tắc mà ca ngựa lam không còn đề phòng anh. Cô đột nhiên cảm thấy nên khách quan đánh giá dọn tắc. Thật ra anh chàng này chỉ mắc bệnh hay nói đùa, mồm miệng điêu toa còn về tổng thể là người không tồi. Dọn tắc chống cầm chấp mắt, ra vẻ thẹn thùng. Em quan tâm đến người ta thật đấy. Ca ngựa lam xa sầm mặt. Khách quàn cái khỉ gì Tống hết sang một bên đi Anh chàng này đúng là Muốn đối xử thực tế với anh ta cũng không được Lam Lam à Anh chàng tiểu quách kia không thích hợp với em đâu Em sẽ không thích anh ta Doãn tắc chuyển đề trái rất nhanh Nhưng ca ngưỡng Lam lại không cảm thấy bất ngờ Từ vậy cô từ tồn nói Làm sao anh biết tôi sẽ không thích anh ta Anh ta hút thuốc Mị Mẫn càng làm hơi nhướng lên. Anh biết tôi không thích mùi thuốc lá. Tôi còn biết em rất thích đánh người sau khi uống rượu say. Lại nhắn đến vụ đánh người cướp trò đáng xấu hổ. Càng làm vờ nhưng không nghe thấy, cắm đầu vào đĩa thức ăn. Lam Lam à, tôi cũng hút thuốc lá, bị đánh cũng ngoan ngoãn chịu đòn. Hệ thống logic của tôi cũng là 0.2 cùng một tuần số với em. Em thấy không, đây quả nhiên là ông trời có ý tác học. Vì vậy, hãy làm bạn gái của tôi nhé. Cao ngội Lam bị sặc, không thể thong rong từ tố nổi. Mã ai mới sức cơn ho, Cao ngội Lam lườm dọn tóc một cái. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cao ngội Lam chỉ thuốc ra một chữ. Hừ...